Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những nhát dao đầu tiên góp vào tấm lưng trần nhắn nhồi Bà ta dạy mạng ra lưng đi theo hình chữ nhật Chẳng mấy chốc mà lưng của cậu thanh niên ấy bị khóa lại Bà ta hạ dao xuống Dùng tay bóc tấm da lưng ra một cách từ từ Bà ta từ từ lột tấm da lưng ra một cách thuần thục Cậu thanh niên trẻ đau đớn Tấm lưng của cậu ấy chẳng mấy chốc mà bị lột sạch ra đều lộ ra thịt thà bầy nhầy đỏ chót, giờ tấm da người sẽ chức mặt bật ra cười một cách man dại. Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng xin vang lên ầm ĩ, những tiếng thê lương đó lấn át cả tiếng mưa gió ở ngoài trời. Bà ta mặc kệ tất cả bước chân chậm rãi qua chỗ cái xác khô, lần miếng da đầu tiên vừa lột được cẩn thận đắp lên lưng. Miếng da vừa được đắp vào thì ngay lập tức cái sắc dùng mình toàn thân bộ lẫn khó chẳng mở độc. Mọi người nhìn thấy chứng kiến tận mắt ai ai cũng phải khiếp sợ. Bất đang vừa làm vừa nói với đám người kia, mới có bảy tên thôi chưa đủ, ta cần thêm 10 người nữa, như vậy cơ thể này sau thức tỉnh mới có một bộ da hoàn hảo. Hâm mìm cười gật đầu, bặt tâm muốn đắp thật nhiều lớp da vào cái xác kia, chứ không phải là một lần là xong. Nên bà ta mới cần nhiều người như vậy Được sự giúp sức của đám dân đây Bà ấy nhanh chóng đột hết ra Trên cơ thể của bảy thanh niên Người cuối cùng bà ta lột luôn ra đầu vào mặt Đắp vào đầu cây sát Nhìn đám thanh niên vô tuyệt lúc này Nằm lăn lóc dưới tất Khắp cơ thể đỏ chót như những con ếch Bị lột ra ngoài chợ Tất cả đã chết vì đau đớn và bất máu Nhìn cơ thể của mình vừa tạo ra Bà ta cười một cách đắc ý Hoàn hảo, đúng là hoàn hảo mà. Một luồng sét từ trên trời đánh xuống, mạnh đến nỗi muốn nổ tung cả căn nhà, bà ta giật mình hoảng hồn đưa tay lên bấm quẻ. Đôi mắt của bà ấy mở to trừng trừng miệng thì há lớn, bà ta thốt ra hai từ: "Sư phụ." Tên đứng bên cạnh thấy vậy thì bèn lên tiếng hỏi: "Bà chủ, có gì không tốt sao?" Mặt của bà có vẻ căng thẳng. Cường mạnh của bà liền tái nhớt đi mất đi về tự cao đắc ý bản nãy. Lực đống người chết dưới sàn, lại lực cây xác mới được đắp ra. Bà ấy cao hàng lúc mẩy nhú lại đâm chiều suy nghĩ. Mãi một hồi bà ấy mới bảo, Sư phụ đã biết ta nhiễm ta, không theo chính nữa. Ông ấy đang cho người tìm để ngăn cản ta. Ta không thể để trọng ấy ra tay. Trước khi kế hoạch của ta thành công, ta sẽ không để ai phá nó cho dù người ấy có ơn với ta thế nào. Gần sáng chỉ lúc này đắt tạnh hẳn, bà ta sai người đem sát cổ họ vào trong rừng vất. Ở trong đó nhiều thú hoang, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ tha sát đi xa. Như vậy thì ma quỷ thần thánh sẽ không ai hay biết gì. Mọi việc xong xuôi bà ta cho người đặt lại cây sát vào trong quần tài. Chẳng biết bà ấy yểm gì vào trong đó, mãi một hồi lâu mới cho đóng nắp quần tài lại. Điềm Mai đang say giấc trên giường phòng này vốn trước đây là của Trịnh Hải. Từ anh đã mất từ lâu, nhưng Trịnh phụ nhân ngày nào cũng cho người vào dọn dẹp. Bởi vậy nó rất sạch và thoáng, không âm u ảm đạm như là căn phòng hôm cô bị nhốt. Cô cũng không hiểu vì sao khi cô vừa bước chân vào đây, ta cảm nhận thấy sự ấm áp và thân quen. Trịnh Hải nhìn cô gái ngây thơ ngơ ngách nằm ngủ say trên giường. Đôi mắt của anh không rời gương mặt của cô dù chỉ trong nháy mắt. Trịnh Hải lướt nhìn ra bên cửa khi mà anh vừa thấy hai bóng của Tú Sương và Tú Nguyệt. In rõ trên cửa đổ dạp xuống đất mà chẳng hề gây ra tính động. Thật đầu anh nghĩ hai cụ ấy quá mệt cho nên ngủ gật. Nhưng sau khi anh phát hiện ra dưới nền nhà có hai bản luồng khí đen chui vào qua khe cửa, anh vội vàng lướt nhìn Tiểu Mai nhanh tay lao tới ấm cô lên giường, với nhấc được tiểu ma lên tay thì bản luồng khí đen cực mạnh xông thẳng vào chỗ tiểu mai nằm. Chúng bay qua bay lại vài bầm vòng, cảm nhận dương khí cần hút không còn ở lại đây, chỉ mấy nhánh chóng bay đi mất. Trình Hải thở phào đặt tiểu mai lại giường, anh mở cửa bước ra ngoài, Tú Sương Tú Nguyện vẫn bất tỉnh nằm ở dưới đất. Trình Hải đuổi theo những làn khói đen nó biến mất sau một dãy nhà bỏ hoang, nơi đầy âm khí thật nặng nề. Anh cảm nhận được điều đó, anh còn nhớ dãy phòng xưa kia là của một người đàn ông làm công trong nhà của mình. Nơi đây trước kia cũng nhộn nhịp đông đúc, tiếng người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net